các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Coi buổi này mà chị nói chuyện ma, ma nào ở giữa thành phố này. Nói đến đây toàn chợt khựng lại vì nhận ra nét mặt hết sức ưu tư của ông bà Lâm, chứng tỏ không phải là chuyện đùa. Toàn nghiêm mặt tiếp. Dù sao thì dù, dù, dù có ma đi nữa thì thì thật sự làm sao tôi biết được. Nhưng mà bộ có ma thật hay sao? Vừa nói toàn vừa nhẹ nhẹ kéo ghế ngồi, bà Lâm hắng giọng rồi bắt đầu kể hết mọi diễn tiến đã xảy ra đêm qua. Ông Lâm phụ họa với vợ để nhấn mạnh cho toàn biết những điều vợ ông nói hoàn toàn đúng sự thật. Toàn đầy ghế đứng dậy, tiến lại quầy bếp, nhìn qua cửa sổ, miệng lẩm bẩm: "Lạt nhỉ, cháu làm nghề địa ốc đã hơn 10 năm, chưa bao giờ có khách hàng nào than phiền là mua nhầm căn nhà có ma." Bà Lâm đứng dậy tiến lại sau lưng Toàn và bảo: "Đây này, cậu cứ nhìn cái cửa sổ bếp kia kìa." Bệ hàng trong vết cào chứ, cứ như là dao cứa vào mặt kính á, ai rỗi hơi mà làm việc ấy cậu." Toàn tiến lại gần cửa sổ, cúi sát mặt xuống nhìn rồi quay lại ngơ ngác nói, "Mắc vào vết gì? Cháu có thấy vết gì đâu?" Ông Lâm lập tức đứng lên và đi nhanh lại sau lưng Toàn, rồi cả hai ông bà cùng dán mắt nhìn chăm chú. Nhưng quả nhiên, đúng như lời Toàn vừa nói, mặt kính đã trở lại bình thường, rất trong và rất sáng, như có người vừa lau chùi cẩn thận không một vết cào nào. Ông Lâm đứng thẳng người kinh hãi kêu lên. Mới lúc nãy còn chằng chịt vết nứt, cả nhà tôi ấy, tôi với lại với nhà tôi đây này với con dùng đây này đều thấy, sao giờ không còn gì nữa là thế nào? Dung cũng lao nhanh tới và ngơ ngác hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, toàn bắt đầu ngờ vực tất cả những điều ông bà Lâm vừa kể, anh tự trách bảo. Cháu đoán là đêm qua bác nằm mơ, rồi khi thức dậy thì bác cứ tưởng là thật. Ngủ mệt thì thường sinh ra ác mộng, có phải không chị Dung? Ông Lâm vô cùng thất vọng, nhưng ông chưa kịp nói gì. Thì Dung kéo toàn ra hẳn ngoài sân và bảo Anh có nhớ cái đêm đầu tiên anh hẹn tôi đến đây coi nhà không? Chính mắt tôi thấy cô gái đứng ở bồn giữa chén. Lúc ấy tôi ngồi ngoài xe, tôi kể với anh ấy, thì anh bảo là tôi bị mắc quáng gà. Lúc đó thật tình tôi cũng nửa tin nửa ngờ vì cho là trời mưa tôi nhìn không rõ. Nhưng bây giờ thì tôi phải tin là nhà này có ma thật, vì cả bố mẹ tôi đều nhầm thấy y như tôi mà. Toàn chép miệng đáp. Chuyện lạ quá. Để tôi vào hỏi lại hai bác xem sao. Toàn toan quay đi thì dung lại tiếp. Lại còn chuyện này nữa mới lạ. Bữa nay tôi đem con chó sang cho mẹ tôi đó. Bình thường hả, hễ mà nó thấy mẹ tôi là nó vẫy đuôi mừng cuống quýt. Thế mà anh biết ông lúc nãy hả, tôi mở cửa xe cho nó ra nó nhất định không chịu ra. Làm làm như nó thế cái gì mà mình không thấy được đó." Toàn ngơ vực hỏi lại. "Thật không? Đâu? Chị thử mở cửa xe đem nó vào nhà lần này xem thế nào." Vừa lúc đó bà Lâm đứng trên thềm cất tiếng gọi, Toàn và Dung vội vã trở vô nhà và ngồi xuống chỗ cũ. Ông Lâm mệt mỏi bảo Toàn, "Tôi biết nói thế nào để cậu tin bây giờ. Chỉ có cách là tối nay này. Tối nay đêm nay cậu ở lại đây với chúng tôi. Cậu ở cả đêm thì cậu sẽ thấy ngay." Dung gật đầu phụ họa với bố. "Đúng đấy. Anh có dám ở lại đây với bố mẹ tôi nguyên đêm nay không? Anh độc thân không vướng bận gì, sao không đến ngủ một đêm cho biết? Anh biết mà gia đình tôi không bao giờ tin nhảm nhí, nhất là mẹ tôi. Nhưng đêm hôm qua thì mọi chuyện rõ ràng, không tin cũng không được. Thật ra thì Toàn đã có vợ hai con, nhưng anh ly dị đã hơn 3 năm và các con đều ở với mẹ. Thành ra Toàn chỉ thôi thủi có một mình." Nghe ông Lâm nói giọng thách thức, Toàn tự tin đáp: "Vâng, tối nay con sẽ ở lại đây với hai bác xem thế nào." Bà Lâm mừng rỡ nói như reo: "Cảm ơn cậu. Thế chúng tôi ngủ trên gác, để một mình cậu dưới này nhé. Cậu cứ nằm tạm ở salon đi, chăn mền nhà này không thiếu." Toàn dễ dãi đáp: "Cháu nằm đâu cũng được bác ạ." Rồi Toàn chào ông bà Lâm về văn phòng công ty, hẹn sau bữa cơm chiều sẽ đến ngủ. Nhưng Dung níu lại và hỏi: "Anh, ông Trừng chủ cũ của nhà này hiện ở đâu?" Anh có biết địa chỉ không? Biết chứ chị, tôi mới trao check tiền nhà cho ông ấy hôm kia mà lại dung trầm ngâm phân tích. Anh thử nghĩ xem, có ai đang ở căn nhà gọn gẽ như thế này mà lại bỏ trống để đi share phòng, trong khi hàng tháng vừa phải trả tiền mortgage cho căn nhà này lại vừa phải trả tiền phòng? Cái đó, đó không có make sense. Dung ngừng lại nhìn toàn chờ phản ứng, ông bà Lâm cũng gật cù đồng ý với con gái, bà Lâm bảo: "Như vậy thì Chắc chắn là căn nhà này phải có cái chuyện gì bất thường. Ông ấy mới dọn ra rồi bỏ trống rồi dục anh bán gấp, có phải không nào? Ừm, ông ông ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net